rất tiếc là không xong rồi. Muốn gì thì muốn, chúng tôi cũng cứ cưỡi vợ cho anh. Mọi người súng vào bảo tôi vậy. Tôi giãy nảy lên, làm ra bộ không thích. Nhưng kỳ thực trong thâm tâm không có gì phản đối cả. Cô này chăm chỉ nét na lắm. Họ tìm cách thuyết phục tôi. Con gái mà điều đầu tiên được khen là nét na chăm chỉ thì ắt là nhan sắc không ra gì rồi. Chắc thế nào cũng có khuyết tật gì đó. Nết na hay không tôi cũng không cần lắm. Cốt nhất là làm sao mặt mũi phải dễ coi một tí, để nếu không phải suốt ngày thì ít ra đôi lúc có thể ngắm được, tôi rụt rè bảo họ. Cô ấy đi với anh thì xứng đôi lắm rồi, họ nói cốt để tôi yên lòng. Nhưng chính đó lại là điều tôi sợ nhất, cô ấy là người có học thức. Tiếp xúc với cô ấy thế nào anh cũng sẽ thấy hợp ngay. Điểm này thì tôi thích. Một cô gái có học thức phải nói rằng học thức dù sao cũng là một nét hấp dẫn đấy chứ. Các bạn cứ đọc các mẫu rau vặt kết hôn trên báo thì biết đấy. Từ anh thợ mới học nghề quét vôi cho đến nhà hoạt động xã hội có tên tuổi, có ai là người không muốn kiếm một cô vợ có học thức đâu nào. Mẹ cô ta là người Đức, còn bố là người thổ. A. Điểm này cũng hay đấy. Giống vật lai cũng giống như người lai, bao giờ cũng có những phẩm chất tốt lắm nhé. Tôi chợt nhớ đến phu nhân Phong Sa Đơ Sina trong truyện ngắn trứ danh của Hôn Sa Phê Tinh. Đó là một phụ nữ có thân hình ráng rõi. Sáng nào cũng vậy, ở chợ về, mình mặc bộ quần áo thể thao, tay sách làng, bà vừa đi vừa nệnh gót giày cột. Cột. Trông rất quai vệ. Cô ta nói được cả tiếng nức, tiếng Pháp lẫn tiếng Ý. Tôi thầm nghĩ, nếu sang được con chim này thì cũng thật bỏ công chờ đợi hơn 40 năm giờ. Người ta nói thế mà đúng, chỉ kẻ nào biết nhẫn nhục chờ đợi thì mới đạt được ý nguyện. Bà mối chính trong chuyện này là Mademon Eleper, 59 tuổi, người gầy đét như con cá mắm. Cô này rất xinh, thuộc loại tơ Gettyli, rất đẹp, đấy. Bà ta nói, người cao, thon thả. Trong tơ Quentin, rất có văn hóa, mà lại dòng giỏi con nhà quý phái nhé. Bà Eleper này, tôi bảo... Thế bà đã nói cho cô ấy biết rằng tôi đã ngoại tứ tuần chưa? Nói rồi. Cô ấy bảo đàn ông cứ phải ngoại cái tầm 40 mới có thể gọi là đàn ông được. Thế bà có bảo với cô ấy là vóc người tôi thấp bé không? Có, nhưng cô ấy bảo được cái chắc anh thông minh. Nhưng bà có kể cho cô ấy biết tôi chỉ là một nhà báo quèn, lương tháng không hơn gì mấy cô thợ đang bít tất, tức, tức là chỉ có 50 ly một tuần, mà với điều kiện là phải làm vừa lòng ông chủ đấy bà đã kể cho cô ấy biết điều ấy chưa? Rồi, kể hết rồi. Cô ấy có những ba cái nhà cơ, đồ đạc đủ hết, chả thiếu thứ gì. Nếu vậy thì được. Không có sao lại bảo không nói trước. Đã biết thế rồi mà cứ lao vào, sau này khổ thì đừng có trách. Đúng là cô ả muốn chuốc nợ vào thân, mà tôi thì hoàn toàn có khả năng làm cô ta được toại nguyện. Nói thật ra thì tôi cũng chẳng quan tâm mấy đến tất cả những chuyện này. Nhưng chết nổi một ông bạn cứ thiết tha muốn tôi lấy vợ. Thôi, cưới quách đi cho rồi cậu à. Cho đời nó dễ chịu, anh ta thuyết phục tôi và cũng để bọn tớ khỏi lo lắng về cậu nữa. Lo mãi cho cậu, tụi tớ cũng phát ngán lên rồi. Sao cậu lại nói thế, tôi bảo anh ta. Cậu tưởng thời buổi bây giờ, một người con gái như thế, chấp gì cô ta đã chịu lấy một thằng ngu như tôi. Thôi, đừng có nói vớ vẩn đã bao năm cậu không được biết hạnh phúc là gì, thì bây giờ hạnh phúc tự đến với cậu. Chuyện ấy là thường chứ. Tôi đắng đo suy nghĩ mãi, rồi cuối cùng đành liều gật đầu, mặc cho mọi sự đi đến đâu thì đến. Theo sắp đặt, người con gái mà số phận đã định cho tôi sẽ lấy làm vợ, sẽ đi cùng Eleper đến sở chúng tôi. Người bạn tôi sẽ phải có ở đó để đón họ. Ngày hẹn đã tới. Phải người nào đã từng nếm mùi cuộc sống độc thân mới hiểu rõ cuộc sống có ý nghĩa như thế nào. Từ ngày hôm trước tôi đã phải lấy chiếc áo sơ mi trắng ra giặt, rồi phơi lên trên ban công cho khô. Nhưng ác một cái là hôm sau trời mưa tầm tã đến tận chiều. Áo rút từ trên dây xuống mà nước từ hai ống tay vẫn còn chảy tong tong. Tôi còn hai cái áo nữa, nhưng một cái thì bẩn quá, cái kia thì nhàu nát. À, thôi được, không sao. Tôi quyết định vắt thật khô lấy hồ phết vào cổ và hai ống tay, rồi cắm bàn là cho thật nóng. Áo may sẵn cái nào cũng thế, mặc trong cổ bao giờ cũng rộng hơn mặc ngoài, là thế nào cũng không phản được. Hóa ra tôi để quên bàn là ở trên quần. Tôi chạy vội đến nhấc ra, nhưng nó đã kịp làm cháy một miếng tướng ở đầu gối. Chà. Cái cảnh sống độc thân đáng nguyền rủa này. Thôi, muốn gì thì muốn, tôi cũng phải lấy cô gái này thôi rốt cuộc tôi đành phải mặc cái áo hãy còn ẩm, vác cái bộ mặc xây xước như bộ que tính có khía nứt, hãy còn rớm máu vì cạo vội mà ra đi. Muộn mất rồi. Tôi nhảy đại lên một chiếc taxi, phóng như bay đến sở. Vừa đến nơi, anh bạn tôi đã nhảy bổ ra, ghé sát vào tai tôi bảo: "Cậu chết rếp ở đâu đấy? Để người ta chờ hơn 1 tiếng đồng hồ rồi." Thế nào? Trông được chứ hả? Anh bạn tôi mặt không còn thần sắc. Cứ vào xem thắt biết. Tôi hồi hộp quá. Ngay cả lúc sắp bước vào phòng thi hay thậm chí lúc sắp bị đưa ra tòa án tối cao, tôi cũng chẳng thấy hồi hộp như thế. Mà đờ môn Elector đây rồi. Một sinh vật kỳ dị. Nó đưa mắt nhìn tôi có vẻ sợ sệt. Tôi ngoảnh vội sang phía người này, nhưng anh ta đã quay mặt vào tường. Thế là hết người cầu cứu. Rất hân hạnh được gặp ông. Xin lỗi vì đã làm cô phải chờ. Hai ánh mắt chúng tôi chợt gặp nhau. Trời ơi! Tôi muốn bê lấy cái bàn mà đập vào đầu Ma Đơ Môn Elepter một cái. Tôi tuy khù khờ thật, nhưng đâu đến nổi để. Cái người đàn bà mà bà ta định giới thiệu làm vợ tôi này chỉ có thể dùng vào một việc thích hợp nhất là đem nhốt vào một cái lều, rồi đứng ngoài mà kêu. Vào xem đi! Vào xem đi! Kỳ quan thứ 8 của thế giới đây! một quái vật kinh dị chưa từng có đây. Nói đúng hay sai vào xem sẽ rõ. Thoạt tiên có thể mang y đi trưng bày ở các chợ phiên hay các đám hội, sau đó mang đi trưng bày ở các tỉnh, rồi dẫn đi khắp vùng Anatoli. Rồi càng đảm nữa thì làm một vòng quanh châu Âu, châu Mỹ, cho các nước người ta biết hệ động vật của nước ta còn thêm loại gì. Chúng tôi bắt tay nhau. Cô có được khỏe không ạ? Messi. Còn ông Đột nhiên Ma-đơ-môn E-lép-tơ to giọng hỏi tôi. Ông thấy cô ta thế nào? Bà E-lép-tơ à, bà có nghe nói ở xăm buông người ta mới mở một vườn bách thú không? Tôi hỏi. Không. Bà mối buông một tiếng cục lốc. Người con gái mà bà ta muốn sẽ làm tôi sung sướng, trông chả khác gì một con ngựa thồ nòi hung gia lợi mà trước kia trong pháo binh người ta vẫn dùng để kéo những cổ pháo nặng. Khi duyệt binh thì nó sùi cả bọc mép ra. Nói của đáng tội, giống ngựa thồ dù sao còn có ưu điểm là nó biết im lặng. Chứ đàn này vị hôn thê của tôi không lúc nào ngơi mồm. Y nói liếng thoắng ác hết cả chúng tôi. Những câu y nói không ai hiểu gì cả, vì cái miệng y giống như kim địa bàn, lúc nào cũng muốn bật lên phía trên. Tuy vậy, để câu chuyện khỏi bị đứt quãng, thỉnh thoảng tôi lại phải đáp lại những câu y hỏi, mặc dù thực tình tôi không sao hiểu nổi y muốn hỏi gì. Nhưng bất cứ hoàn cảnh nào đều có lối thoát của nó. Nên tôi cứ nhìn mắt y mà trả lời vâng hoặc không. Vì nhìn mắt bao giờ người ta cũng đoán được phần nào ý nghĩ. Nhưng đôi mí to mỏng úp sụp làm mắt y trông thật dễ sợ. Y nhìn chúng tôi một cách lắm lét, như anh chủ hiệu tạp hóa giấu hàng lậu trong quầy bán trộn vào những hôn chủ Nhật. Nói tóm lại, đấng tạo hóa chí tôn khi nặng ra kẻ tội đồ đáng thương này đã tỏ ra vô cùng sành sỏi về các kỳ hình quái dạng. Hắn Ala muốn nói gì, là điều ấy được thực hiện. Người ta bảo y biết bốn thứ tiếng, chao ôi. Lời đồng sao quá điều hoa. Có một hồi, đứng bán ở quầy, y cũng bập bẹ được dăm ba câu tiếng Pháp. Nhưng sau ít khách người ta không mướn y nữa. Người ta bảo mẹ y là người Đức. Cả chuyện này cũng đã sai lạc tiếc nhiều. Không phải mẹ y, mà bà hàng xóm ở cạnh nhà y cách đây 10 năm là người Đức. Rồi Hẳn các bạn còn nhớ, người ta bảo y có ba căn nhà. Té ra không phải ba căn nhà, mà là một căn nhà có ba buồn. Mà bây giờ cũng đã bị cấm rồi. Ấy là chưa kể tám anh chị em y cùng chui rút vào đó. Mà đờ môn E-lét tơ hỏi lại tôi lần nữa. Thế nào? Anh có ưng cô ta không? Bằng lòng nhé. Nếu vì lịch sự tôi bảo bằng lòng, thì sẽ hết đường rút lui. Người ta sẽ thích lấy cổ tôi mà bắt làm lễ cưới ngay. Vì thế tôi cứ ậm a ậm ư. Bà biết đấy. Về những vấn đề như thế này thì có phải thế không ạ? Trước hết người đàn ông phải Đúng không ạ? Người phụ nữ trong chuyện này thì vơ ờ nờ je. Còn về phần tôi, nhất định là tôi sẽ thư chuyện với bà sau. Tôi liếc người con gái đáng thương Đôi mắt cô ta dán chặt vào tôi. Không khí bỗng trở nên nặng nề. Trời hôm nay đẹp quá. Tôi vội chộp ngay lời cô ta như vớ phải cọc. "Vâng, thưa cô, trời hôm nay thật là tuyệt." Năm nay. Dì chứ đề cập đến chuyện thời tiết thì tôi có thể nói cả tuần liền không nghỉ. Nhưng bỗng tôi cảm thấy có một cái gì đau nhói ở trong lòng. Các bạn cứ nghĩ xem Người con gái xấu xí ấy muốn lấy chồng mà tôi lại là niềm hy vọng cuối cùng của cô ta. Nói ra sợ các bạn không tin, chứ quả thật mắt tôi lúc ấy bỗng trớm lệ. Nhưng tôi phải vội vàng quẹt ngay nước mắt, vì sợ cô ta lại tưởng đó là dấu hiệu của bệnh già. Mi hãy cưới người đàn bà ấy làm vợ đi. Tôi tự nhủ thầm vậy, dù sao đây cũng không phải là hành động điên rồ đầu tiên của Mi cơ mà. Hãy lấy cô ta đi. Rồi hãy cứ là một thằng ngốc như từ trước đến nay Mi vẫn là như thế. Hãy tự hy sinh thêm một lần nữa để cứu lấy người đàn bà khốn nạn này. Năm nay thời tiết không giống như năm ngoái. Vâng, đúng ạ. Tôi nhìn người đàn bà. Chẳng dấu gì các bạn, trong lúc nhìn như thế, tôi tự hỏi, không biết sau khi cưới nhau, người ta còn phải làm gì nữa. Vì chứ việc tôi phải hôn y là cái chắc rồi. Với những ý nghĩ hết sức thiện chí ấy, Tôi bắt đầu quan sát kỹ khuôn mặt y, cố tìm xem có chỗ nào khả dĩ có thể đặt môi vào được. Nhưng hỡi ơi, không 1 mm vuông nào là không có nốt sần hay mụn trứng cá. Vẫn với một động cơ đầy thiện chí như thế, tôi lại quan sát các chỗ trên đôi cánh tay và mái tóc y. Nhưng than ôi, cũng chẳng thấy một khu vực nào nhẵn nhụi, đó chẳng qua là tâm hồn mỹ quá thơ mộng và óc tưởng tượng của mỹ quá phong phú đấy thôi. Tôi tự bảo mình như vậy, My cứ hãy nhìn khuôn mặt này rồi lại tưởng ra khuôn mặt khác. Trúc cuộc là buổi gặp mặt hôm ấy chúng tôi cứ lanh quanh suốt 2 tiếng đồng hồ về chuyện thời tiết. Khi Mà Đơ Môn, Elector và Y đứng dậy ra về, tôi còn để ý thấy chân trái của Y ngắn hơn chân phải đến 5-6 đốt. Nhưng bây giờ thì cái tật thọt của Y chỉ khiến tôi càng thêm thương Y mà thôi. Khi cách cửa vừa đóng lại sau lưng các vị khách bạn tôi hỏi. Cậu thấy cô ta thế nào? Tôi sẽ cưới người con gái này. Tôi đáp. Cậu điên à, anh bạn tôi quát lên. Tôi không thể tìm được người đàn bà nào khá hơn thế đâu. Nhất định tôi sẽ cưới cô ta. Buổi tối, ma đơ môn Elector đến nhà tôi. Tôi bằng lòng cưới đấy. Tôi bảo bà ta. Cưới ai? Bà ta hỏi. Còn ai nữa? Người con gái mà bà dẫn đến ấy. Ồ, rất tiếc là không xong rồi. Cô ấy lại chê anh.